các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Chứ chẳng phải là nghề mê tín dị đoan hoặc là bị xem là duy tâm như ngày trước. Thế mà chả hiểu tại sao hôm mấy công an lại đến bắt tôi. Tôi chết. Rồi sao nữa thầy? Ờ rồi rồi mấy, mấy mấy mấy ông đó có làm khó dễ thầy không? Thầy chấn quốc đốt điếu thuốc, rít một hơi dài rồi khoan khoái ngửa mặt nhả khói. Về thuốc lá thì thầy chỉ hút có một loại duy nhất là thuốc con màu. Vì thầy tuổi Mão. Tân Mãu sinh năm 1951. Thầy nói điều này cho chị Thuần biết để mỗi khi thầy sai đi mua thuốc lá thì đừng nhầm lẫn. Chị Thuần có lần cười bảo thầy: <cười> "May mà ông tuổi con mèo, người ta lại sản xuất thuốc lá con mèo cho ông hút chứ ông một tuổi con trâu thì làm gì có thuốc lá con trâu không?" Nhà chỉ có hai người một chủ một tớ mà thầy trấn quốc lại dễ tính nên chị Thuần hay nói đùa cho vui. Những khi thầy tiếp khách thì chị tránh tối đa không lên nhà cả ngày chỉ quanh quẩn dưới bếp trừ khi thầy gọi. Giết xong hơi thuốc, thầy Chấn Quốc tiếp tục kể chiếc cặp mắt chờ đợi của bà Minh Tâm. Thầy nói: "Hóa ra là không phải công an bắt tôi bà. Họ bảo tôi lên ô tô chờ đi lanh quanh một lúc rồi chui vào cái cổng sau một cái nhà sầy to lắm. Biệt thự thì đúng mà. Cổng trước sân sau đều có bảo vệ ôm súng đứng gác. Bà biết nhà ai đấy không? Nhà riêng của đồng chí bí thư Thành ủy." Cha hồi cha sinh mẹ đẻ đến giờ tôi có bao giờ được đặt chân vào những chỗ oai nghiêm như thế này đâu. Tôi hãi quá bà. Nhưng mà bà bí thư gọi tôi vào buồng riêng hỏi chuyện. Tôi càng sợ. Bà bí thư bảo tôi ngồi, rồi kể hết chuyện nhà cho tôi nghe. Bà Minh Tâm chớp mắt tò mò hỏi: "Chuyện nhà là chuyện gì hả thầy?" Thầy Trấn Quốc già giọng phụ nữ nói: "Bà bí thư bảo tôi này, tôi nghe danh thầy đã lâu, nay có việc phải nhờ đến thầy." Nhưng mà thầy phải kiếm mồm kín miệng nhé. Chuyện này ông nhà tôi mà biết thì chết cả thầy lẫn tôi. Này, trà là thế này. Đứa con thứ ba của tôi á, sắp tốt nghiệp phổ thông, định cho nó đi du học bên Canada. Đùng một cái, mà đưa lối quỷ đưa đường thế nào. Nó ăn phải bùa mê thuốc lú, nó phải làm cái thằng kế toán ở phòng tài vụ, rồi bỏ trốn nhà đi ở riêng với cái thằng phải gió đấy. Đâu đến cho tôi là cái thằng ấy nó đã có vợ hai con rồi. Ông nhà tôi hết khuyên rồi lại đánh, nó vẫn không dứt ra được. Thật là nó bôi giò chát chấu vào mặt vợ chồng tôi đây này. Ông nhà tôi lại sợ là các anh trong bộ chính trị biết thì nhục nhã lắm. Hôm nay ông ấy vào công tác trong thành phố Hồ Chí Minh, tôi mới mời thầy đến nhà. Thầy có cách nào cứu con tôi không? Thầy mà cứu được con gái tôi á thì tôi không bao giờ quên ơn thầy. Thầy Trấn Quốc trở lại giọng bình thường của thầy, nhìn bà Minh Tâm và hãnh diện thêm thư hỏi bà, đường đường là bí thư Thành ủy mà hạ cố nhờ đến tôi, chẳng nhẽ tôi không ra tay." Bà Minh Tâm nghe đến đây càng háo hức muốn biết câu chuyện kết thúc ra sao, bà lệnh thầy Chấn Quốc một câu. "Con biết mà. Bao nhiêu thầy ở quanh Hà Nội mà ông bà bí thư cho mời thầy, tức là họ phải thí nó thay ở thầy chứ." Thầy Chấn Quốc hài lòng lắm, nhấc cái ấm rót thêm nước trà vào ly cho khách. Câu chuyện cứu con gái bí thư Thành ủy Chỉ lần một mơ ước mà nhiều đêm thầy chấn quốc thường nằm tưởng tượng ra, giá thầy có bùa, hay nói đúng hơn, nếu trên đời này quả thực có một thứ gọi là bùa thì thầy sẽ sử dụng ngay để trừng trị cái thằng đàn ông đã dám quyến rũ con gái xinh đẹp của đồng chí bí thư. Hoàn thành được công tác ấy, tên tuổi thầy sẽ nổi như cồn, tha hồ giúp thầy hốt bạc. Nhưng làm gì có chuyện ấy. Đồng chí bí thư Thành ủy già lắm rồi, làm gì còn con gái chưa chồng. Huống hồ, giả như có cô con gái mê trai thì với cương vị ủy viên Trung ương Đảng, thiếu gì cách giải quyết mà phải nhờ đến thầy bùa cho mang tiếng là duy tâm. Chẳng qua là thầy chấn quốc phịa ra từ A đến Z để tự nâng giá trị cho mình mà thôi. Rót nước cho khách xong, thầy thấy cái ấm đã cạn gần hết, thầy quay xuống bếp gọi. Thoan ơi, đem cái bình thủy nước sôi lên đây. Bên ngoài trời vẫn mưa đều đặn, gió vụ vụ thổi từng cơn. Bà Minh Tâm bưng tách trà nhìn ra cửa và nhận Ai xét: Chà, Mưa kiểu này chắc lâu lắm mới dứt. Thầy Chấn Quốc cười thành thật: <cười> Mời bà cứ ngồi chơi, về làm gì vội, tôi có bạn gì đâu, lâu lắm mới được một hôm nhàn rỗi. Dạ, cảm ơn thầy. À, chắc là con ngồi đây tới chừng nào thầy có khách thì con về ạ rút lời, bà cúi xuống môi trong rọ hộp thuốc lá con mèo, loại hộp tròn bằng thiếc chính tông hàng ngoại mà thầy rất quý. Bà kính cẩn đưa lên trước mặt thầy Trấn Quốc và nói: Àm... Nghe truyện hot nhất tại doctruyen.audio.net